Mời các bạn nghe tiếp phần 17 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do An Media sản xuất. Hiệp phụ. Tô Khôn một mình bước trên con đường dọc trường trong lòng bấn loạn, cái chết của hai bạn nữ và Mạc Bắc khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi khi gặp mặt Tạ Nam. Và càng sợ chiếc mặt nạ phù thủy kia Không biết nó còn có thể mang đến Điểm rủi ro gì nữa đây Lúc đó bất chợt Có một người thấp bé gọi khẽ khẽ Ở phía sau Bạn gì ơi xin chào Lấy lầm lạ Cô liền quay đầu lại Là tiểu tử đeo kính Của hiệp hội những chuyện thần bí kia Đang cười hì hì nhìn cô Tô khôn không hề quen biết cậu ta Còn tên tiểu tử kia Thì ung dung tự giới thiệu Hóa ra đại danh của tên tiểu tử đeo kính đó là Khang Kiến Cậu ta nói rằng Mạc Bắc có một số di vật muốn giao cho Tô Khôn Nên bảo cô ấy buổi tối đến quán rượu gần trường Nói xong rồi bỏ đi luôn Cũng không hỏi Tô Khôn có nhận lời hay không Tô Khôn thì nhìn Khang Kiến đi xa Nước mắt cứ trào ra Dưới ánh đèn đường ban đêm Biển hiệu trước cửa quán rượu đang nhấp nháy Tô Khôn đến trước quán rượu Gọi một cốc nước chanh Tô Khôn ngồi ở quầy bar đợi Khang Kiến Chợt lúc ấy micro phát ra âm thanh chói tai Sau đó một người đứng trên sân khấu hô to Buổi họp của Hiệp hội Những chuyện thần bí bắt đầu Tô Khôn nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này Vội quay người về phía sân khấu Thì thấy Khang Kiến đang hăng hái hoạt bát đứng trên sân khấu Còn ở phía dưới đã tập trung rất đông người rồi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo đen. Không biết từ lúc nào mỗi người đều đeo lên một chiếc mặt nạ trắng toát. Đèn bật sáng lên. Một đội nhạc bước lên sân khấu. Người nào người nấy bôi mặt trắng toát. Rồi vẽ màu đen. Lên đó những đường đỏ và đen. Tạo ra các khuôn mặt như sắc chết đang chảy máu. Cùng với chiếc áo da cũng màu đen. tao ra cac khuon mat nhu xac chet đang chay mau đầy đinh sắt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 Cậu ta không che giấu nổi sự hưng phấn của mình mà nói to giới thiệu với Tô Khôn về buổi giả hội này. Khang Kiến lấy một túi đồ đưa cho Tô Khôn. Bên trong là một số đĩa và sách gồm có đĩa CD. Tô Khôn vội cầm lấy túi đồ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này nhưng Khang Kiến đã ngăn lại. Bạn không muốn xem hội trưởng mới của chúng tôi sao? Chuyện này thì đâu có liên quan đến tôi chứ.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 tháo mặt nạ ra rồi bắt đầu nhảy múa như là một thứ nghi thức mấy người đang bắt giữ tô khôn cũng bắt đầu cuồng loạn lên nhân cơ hội đó cô lẻn ngay ra ngoài vũ hội này thật sự rất lạ lùng và kỳ quái khi đi xuyên qua sân khấu tô khôn va phải không ít người từng khuôn mặt kia khiến người ta không thể nhớ nổi biểu hiện nghiến răng nghiến lợi và con ngươi thì đảo đảo khiến tô khôn không chịu nổi mà gào lên sợ hãi đó đúng thật là khuôn mặt của người chết hình như trong đám hội viên này không chỉ có người mà còn có cả xác chết và ma quỷ nữa tô khôn vội bịt tai lại chạy như bay ra cửa không thấy tung tích của tô khôn đâu nữa mấy tên hội viên bùa đi tìm nhưng cuối cùng thất vọng phải quay về quán rượu Đem chuyện vừa rồi, nói lại với hội trưởng mới. Khuôn mặt của hội trưởng mới ẩn sau chiếc mặt nạ, không hề biểu hiện cảm xúc gì, chỉ thấy gật gật đầu. Hội trưởng mới bước lên sân khấu, tuyên bố mình nhậm chức mới, sau đó thì gỡ mặt nạ ra, treo đến giá đỡ micro. Lúc này Tô Khun vô cùng hoảng sợ chạy về trường. Vừa chạy vừa nhìn xung quanh Lo lắng người của hiệp hội Và những chuyện thần bí kia sẽ đuổi theo Nhưng rồi cô vẫn bị Khang Kiến chặn lại Chỉ là cậu ta có một số việc Rất muốn nói với Tô Khôn Tô Khôn vẫn cảnh giác nhìn xung quanh Khang Kiến biết rằng cô này đã sợ đến hồn bay phách lạ Nên chủ động tìm một chỗ nhiều người qua lại Rồi tỉ mỉ kể lại chuyện của hội trưởng mới này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 Đột nhiên sử dụng nghi thức tế sống, hiệp hội những chuyện thần bí đã vượt quá giới hạn của mình lúc nào chẳng rõ. Nói đến đây thì khang kiến lặng lẽ cúi đầu, mặc bắc giống như người anh trai luôn quan tâm đến cậu. Kỳ thực thì ngay bản thân cậu ta cũng không tin tuyệt đối vào mấy cái chuyện thần bí này đâu. Và cũng không đủ gan dạ, nhưng chỉ vì mối ân tình này mà phải ở lại hội thôi. Khang Kiến lau mắt, nói với Tô Khôn rằng, Này bạn phải cẩn thận đây nha, hôm nay họ bảo tôi gọi bạn đến, tôi cũng không biết họ muốn làm gì, sợ rằng sẽ không có lần sau nữa đâu. Nói xong, Khang Kiến đứng lên đi ra hướng bên ngoài trường. Đi mấy bước, cậu ta quay người lại, giọng nói run run. Tôi vẫn hận tạ Nam, nhưng với bạn thì không. Thôi tạm biệt nhé Tô Khôn Nhìn theo cái bóng thấp bé của Khang Kiến Mà không thể hình dung được cậu ta muốn làm gì tiếp theo nữa Nhưng thấy cảm động kỳ lạ Trên đường về cô cứ nghĩ mãi tới câu nói cuối cùng của Khang Kiến Tạ Nam gọi điện thoại cho Tô Khôn mấy lần Nhưng cô tắt máy Cả ngày hôm nay vẫn không gọi được Còn đám bạn cùng phòng của cô cũng tranh thủ ngày cuối tuần Biến đâu mất tâm mất tích giờ này không biết cô thế nào rồi mọi người ai nấy đều lo lắng vô cùng nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào khác ngoài cái việc vò đầu bứt tai tạ nam chợt đề nghị ra ngoài đi dạo một chút nhá rồi mặc quần áo đi giày đeo chiếc túi đựng mặt nạ phù thủy lên lưng đang ngồi trên hai đầu chiếc ghế dài chỗ đường giao nhau giữa ba tòa nhà là nhà ăn giảng đường và ký túc xá tạ nam và thiệu đông tử người trước kẻ sau như dựa lưng vào nhau ngắm nhìn các nữ sinh đi qua đi lại tận hưởng cảm giác tắm nắng buổi chiều đợi sau khi hút hết hai bao thuốc thì đèn nê ông cũng bắt đầu sáng nhưng đợi mãi mà tô khôn vẫn không xuất hiện thêm cả mấy bạn nữ đã chết đuối ai cũng như mất tích bỏ rơi hai tên ngốc thần kinh Lúc nào người cũng căng lên như sợi dây đạn Bỗng ánh mắt của tạ nam sáng lên Cậu nhìn thấy cách đó không xa Có một cái bóng đang lén la lén lút Đứng dưới cột đèn nê ông chăm chăm nhìn về phía mình Liên bào thiệu đông tử cứ ngồi yên ở đó Còn mình chạy đến xem rốt cuộc đó là cái gì Bóng người kia nhìn thấy bộ dạng dữ dằn Nhảy từ trên ghế xuống của tạ nam Lại thêm khuôn mặt đang đằng đằng sát khí đuổi tới thì hoàng sợ quá vội vã cắm đầu bỏ chạy luôn người kia càng chạy càng nhanh linh hoạt rẽ trái rẽ phải vụt qua các toà nhà cố gắng đuổi theo mãi mà tạ nam cũng chỉ có thể thấy cái bóng sau lưng đến khi ra khỏi cổng trường đuổi theo đến tận công viên bị bỏ hoang ít người qua lại chiếc ghế cũ đã gãy và chiếc xích đu bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ phát ra những tiếng kêu kín kít hiện lên dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà vắng vẻ Người kia cũng biến đâu mất tâm không còn thấy tâm hơi gì nữa Vùng này vốn là khu đất đã được quy hoạch Nhưng vẫn chưa khởi công xây dựng cho nên rất là hoang vắng Nghĩ đi nghĩ lại tạ nam bỗng cảm thấy như mình bị lừa Có vẻ người kia cố ý dụ cậu đến chỗ này Phải chăng đây là một vòng vây Tạ nam quay đầu lại định bước đi Thì bất ngờ một đoạn dây thẳng lọng Choàng ngay qua đầu cậu Còn chưa kịp hét lên Thì cậu đã thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng lên Người kia đột nhiên xuất hiện Sau một thân cây Trong tay nắm chặt một đầu sợi dây thửng Thì ra là Khang Kiến Cái tên tiểu tử đeo kính Cơ thể xương sầu gầy yếu Dính đầy máu đỏ Xương cốt trên cơ thể Kêu răng rắc Hai tay tạ năm gắng nắm chặt vòng dây ngạc nhiên nhìn cái tên thấp bé cuồng bạo trước mặt mình dây thừng càng ngày càng thít chặt cành cây trên đầu cũng không ngừng lắc lư tạ nam gắng chọc ngón tay vào vòng dây cố hết sức kéo mạnh một cái khiến đầu dây bên kia bật lên kéo ngã cả khang kiến tạ nam hồn hà hồn hển lấy vòng dây ra há to miệng hít thở liền mấy cái Rồi phẫn nộ chạy ngay về phía khang kiến hét to. Này, tên đeo kính kia, đồ khốn kiếp, mày bị điên à? Khang kiến sững sở nhìn tạ nam, rồi đột nhiên nằm sấp xuống đất mà bắt đầu khóc lóc. Đúng là cái đồ thần kinh. Tạ nam vô cùng tức giận với tên tiểu tử này. Bèn quay người định bỏ đi. Bất ngờ thấy khang kiến lại bò dậy, lôi ra một con dao từ trong áo đâm thẳng vào tạ nam. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên Tạ Nam dễ dàng tránh được đòn tấn công yếu ớt đó, và một lần nữa cậu đưa mắt nhìn tên tiểu tử quái đản này, khang kiến lại nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa con dao lên không trung kêu gào thảm thiết. Tạ Nam đành tìm một cái ghế dài ngồi xuống, rồi gọi điện cho Thiệu Đông Tử bảo cậu ta đến đây ngay, dù sao thì cũng phải có hai người mới có thể khiến tên nhóc điên này ra khỏi chỗ này được. Thiệu Đông Tử ở đầu dây bên kia có vẻ rất phấn chấn, nói là sẽ gọi xe đến ngay. Thế là đã có rất nhiều diễn biến mới kỳ quái vừa xảy ra, còn cả cái sự thay đổi của Hiệp hội những chuyện thần bí kia nữa. Vậy thế lực đen tối nào đang đứng sau đó, và cả người hội trưởng với những khả năng ma quái kia đang dự định làm cái gì đây. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé. Fun Media mời các bạn nghe tiếp phần 18 tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Sát sống Một lúc sau đó thiệu đông tử đã xuất hiện ở công viên Phía sau còn một người đang bám theo Lúc đó trời đã tối rồi Dưới ánh đèn đường cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng Còn Khang Kiến vẫn kêu gào như kẻ thần kinh Lại gần kỹ hơn thì ra là Tô Khôn Tạ Nam bỗng thấy vui mừng Liền vội vàng hỏi thăm Ai dè Tô Khôn không hề cảm kích Mà cứ đi thẳng đến xem Khang Kiến là thế nào Khang Kiến vừa nhìn thấy Tô Khôn đến Thì ném dao xuống rồi ngồi xuống đất yên lặng Cuối cùng Tạ Nam cũng thở phào nhẹ nhõm Cái tên tiểu tử này đã làm loạn mất nửa ngày trời Nhìn về mặt Tô Khôn như đang trách móc Hỏi Tạ Nam có phải cậu đã bắt nạt Khang Kiến hay không? Khang Kiến à? Tên tiểu tử này là Khang Kiến hả? Anh làm sao có thể bắt nạt cậu ta chứ? Chính là cậu ta bắt nạt anh thì có. Nói rồi Tạ Nam chỉ vào vết tím bầm còn chưa biến mất trên cổ của mình. Ba người đỡ Khang Kiến lên ghế. Rồi Tô Khôn bắt đầu kể lại chuyện đến quán rượu hôm đó. Thiệu đông tử tròn môi trợn mắt ngạc nhiên hóa ra mạc bắc lại là giáo chủ của một loại tà giáo còn tạ nam thấy thế cũng phụ họa theo cậu khang kiến kia nghe thấy vậy thì tỉnh lại ngay gào to hiệp hội chứ không phải tà giáo nhé rồi khang kiến bắt đầu nói kể lể huyên thuyên mọi chuyện lời nói nghe cứ lơ ma lơ mơ lại còn đứt quãng không được mạch lạc cho lắm nhưng một số câu chuyện trong đó cũng khiến ba người phải trố mắt đứng nghe Một là chuyện Mạc Bắc tìm cậu ta Muốn cậu ta báo thủ cho mình Đây chính là nguyên nhân cậu ta tìm tạ nam hôm nay Hai là phải lấy chiếc mặt nạ phù thủy của tạ nam Ba là giữ kín chuyện vườn nấm Và mọi điều bí mật Đang nói đột nhiên khang kiến nhảy dựng lên Nhìn vào khoảng tối ở phía trước kêu to Ơ anh Mạc Bắc hội trưởng kìa Nghe thấy những lời này ba người sợn cả gai ốc Nhìn theo ánh mắt của Khang Kiến, mùi tanh của máu bắt đầu lan tỏa trong không khí. Sau khi người đó tiến đến gần miễn cưỡng nhìn thì đúng là tên ấy có thân hình của Mạc Bắc. Cái đầu cúi thấp thì rõ ràng tên này bị cứa đứt cổ. Ba người vội lùi cả lại, nấp vào sau ghế, cố gắng tránh xa cái người được gọi là Mạc Bắc kia. Khang Kiến không để ý, nhào về phía trước.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 Tên tiểu tử này còn nói tiếp tục cố gắng nữa đấy Chỉ vì Mạc Bắc vẫn cầm con dao đứng ở đó Cho nên Tạ Nam đành phải nhẫn nại không nổi cáo Mặt nạ phù thủy nhất định phải lấy cho bằng được Nhưng bí mật Sau lời cuối cùng của Khang Kiến Mạc Bắc ném con dao xuống đi về phía ba người Còn Khang Kiến lại nhặt dao lên động tác cứng nhắc Dùng dao cắt vào yết hầu của mình Vụ tự sát đến một cách gọn gàng Sạch sẽ Khiến tạ nam thấy ớn lạnh Hình như cậu có thể nghe thấy tiếng máu bắn ra Và cảm thấy sống lưng bị rội Một gáo nước lạnh Thấy mạc bắc tiếp tục phát ra Thứ âm thanh khàn khàn Rồi tiến lại gần phía mình Tạ nam kêu to Chạy đi Rồi đưa tay kéo theo tô khôn Co cẳng mà bỏ chạy Thiệu đông tử cũng không hề do dự Quay đầu chạy thục mang Trong lúc đó vẫn không quên cầm viên gạch Mang đến làm vũ khí Và ném về phía mạc bắc Đang chậm chạp đuổi theo Xuyên qua tấm chắn mục nát Bên ngoài đã là đường lớn Ba người vẫn không dám nghỉ ngơi Mà tiếp tục chạy về chỗ có đông người Những con quạ Trên các cây cao trong công viên Phía sau lưng bắt đầu lượn Quanh kêu gào Giống như báo hiệu có người chết Lúc dừng lại, Tô Khôn nhìn thấy Tạ Nam đang cầm chặt tay mình thì khẽ ràng vội ra. Tuy rằng cô biết tất cả mọi chuyện đều không phải do Tạ Nam gây ra, nhưng thực sự thì cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy nữa không? Nếu cảnh sát phát hiện thi thể khang kiến thì làm thế nào đây? Tạ Nam thấy việc mang còng so với việc gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiệu đông tử nghe xong mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhất thời không có ý kiến. Tô khôn liền giơ tay đề nghị. Thôi, chúng ta tìm chỗ nào để ăn đã, em đói lắm rồi. Sau đó thì từ từ mà bàn bạc. Và họ bắt đầu đi tìm quán cơm để ăn. Tuy nhiên, tạ nam miễn cưỡng đồng ý. Có điều vẫn muốn gọi giáo sư Khương tới ngay. Ngồi xuống cùng với mọi người rồi, tô khôn mới biết lúc từ quán trở về. Mình đã hôn mê mất hai ngày Chẳng trách đói đến mức không chịu được nữa Nếu không phải nhờ thiệu đông tử Chắc là bây giờ mình vẫn chưa tỉnh lại đâu Hả? Sao thiệu đông tử gọi được cho em? Không phải là điện thoại của em hết pin hay sao? Tạ Nam gọi điện cho giáo sư Khương xong Liền Hiếu Kỳ hỏi Anh ấy vào phòng tìm em Tôi khôn không để ý mà bắt đầu ăn Tạ Nam giả nôn mửa hỏi Thế cậu giả làm con gái hả? Mình chôm được một cái băng đeo đỏ và cầm theo một quyển sổ giả vờ kiểm tra vệ sinh. Thiệu đông tử nói, nếu không phải là cậu ta thì chẳng biết tô khôn sẽ ngủ đến khi nào nữa. Đang nói thì cửa được mở ra, một cái đầu thò vào và giáo sư Khương trầm chậm, chậm bước đến phía bàn ăn. Sau một hồi giới thiệu, giáo sư Khương gấp gáp bảo tạ nam nói lại tình hình ngay. Tạ Nam liền kể lại toàn bộ sự việc Rồi thấy giáo sư Khương nhíu mày Chuyện của Mạc Bắc Ông khá rõ rồi Bởi chính ông tự tay Giao cho cốt của Mạc Bắc Cho gì cậu ta Còn thứ xuất hiện hôm nay trông giống một thi thể Thì thật khó mà lý giải được Tình hình là thế này này Tôi có thêm thông tin Về loài nấm độc kia Sau nửa ngày tìm kiếm tài liệu Thì phát hiện loài nấm này Và loại nấm ở Nhật Bản không hề giống nhau Tôi nghi là một loại nấm mới rồi Giáo sư Khương mất tích Hai ba ngày nay Chính là để làm việc này đây Nấm ư Thiệu đông tử gắp một cái nấm hương Trên địa thức ăn Cái này cũng là nấm đây nha Vườn nấm Thiệu đông tử gõ đũa Nói là muốn đi phá tan Cơ sở chế tạo loại độc dược này Lời nói vừa phát ra Đã bị tạ nam lôi ghế Tối ôm thế này mà tìm vườn nấm Chẳng phải là làm chuyện ngốc lắm hay sao Điều lo lắng nhất của tạ nam lúc này Vẫn là thi thể của khang kiến ở đó Sẽ gây ra phiền phức Thiệu đông tử thì cho rằng Dù sao cũng không có người nhìn thấy họ Nên chẳng cần phải lo lắng như thế Lúc trời còn tờ mờ sáng Đã thấy bóng ba người đứng ở cổng trường Ngóng giáo sư Khương đến Dù thời điểm đó đang là giữa mùa hè, nhưng buổi sáng sớm này cũng có chút xe lạnh. Có điều cảm giác xe lạnh này nhiều khả năng là do tâm trạng bất an tạo nên. Không lâu sau đó một chiếc ô tô con đi từ ngoài trường vào, sau đó dừng một chỗ không xa cổng trường, rồi giáo sư Khương xuất hiện với chiếc áo ngắn cứ như sắp đi chơi ngoại ô vậy. Vẫy tay gọi ba người đến bên cạnh chiếc xe của mình.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 Đây chẳng phải là thuốc của thầy hay sao? Tạ Nam hoài nghi. Ông già hôm nay không chỉ có vẻ phấn khích mà còn cả cảm giác thừa nước đục thả câu nữa. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cậu lễ phép đẩy bình rượu trả lại. Còn thiệu đông tử thì vẫn hưng phấn, nhận lấy bình trà thuốc của giáo sư Khương và vặn mở nắp uống ngay một ngụm. Sau khi đã nhấp một ngụm thì mặt nhăn lại, quay đầu nói với Tạ Nam. Lần trước chẳng phải cậu đã uống rồi sao? Không sao đâu. Nghe thiệu đông tử nói vậy, giáo sư Khương bắt đầu cười hả hê, cười một hồi thì đến một công viên bị bỏ hoang tử lâu. Ban ngày nhìn công viên nhỏ này vô cùng tiêu điều, bốn phía xung quanh nhà cửa mọc lên như nấm, lại thêm do thời gian đình trệ quá lâu, nên nơi đây đã trở thành chỗ cho những linh hồn vất vượng và thú hoang tụ họp đi thẳng đến chỗ đêm qua khang kiến tự sát ngoài lá cây rụng bốc mùi mục nát trên đất thì các vết tích như vết máu thi thể và tất cả những thứ khác nữa hình như đều đã biến mất tâm giáo sư khương tỏ ý việc này chẳng liên quan đến mình rồi đưa mắt nhìn tạ nam và thiệu đông tử sau đó đi sâu vào bên trong rừng cây đó là một rừng cây tùng rậm rạp hơi sương và buổi sáng dày đặc cảm giác như nơi đây đang chứa đựng những bí mật đến rợn người ba người cùng bám theo sau giáo sư khương ông già vừa đi vừa hát trên tay cầm một cây gậy gỗ khua khoắng vào đám cỏ và cành cây khô xung quanh thiệu đông tử thì rất ghét kiểu làm việc lề mề như vậy liền bước dài xông lên trước muốn đánh vào đám cỏ tranh rậm rạp ai ngờ Chân trước còn chưa bước tới đã bị giáo sư Khương nắm chặt lấy cổ áo kéo mạnh về phía sau suýt nữa thì ngã Thiệu đông tử đang định nổi cấu thì giáo sư Khương ngồi xuống chỉ về phía trước Thiệu đông tử vừa nhìn đã vội lùi ngay về sau hai bước Tạ Nam và Tô Khôn cũng tiến lên phía trước chăm chú quan sát thì thấy bên ngoài đám cỏ tranh chi chít xác rắn rết chuột bọ Tạo thành một vài vòng to màu đen Giống như bao trùm chỗ sâu nhất của rừng cây cao giữa Nếu như vừa rồi Thiệu Đông Tử bước nhanh hơn một chút Thì thật là không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Giáo sư Khương liền dùng cây gậy Từ từ lật đám cỏ và cành cây khô ra Thì một cây nấm trông như chiếc ô màu đỏ cam được hiện ra Giáo sư Khương nói đây chính là thứ nấm độc có điều loại này từ trước đến nay vẫn chưa hề được phát hiện. Nấm độc trong đầu của Tạ Nam ong ong nghĩ đến vườn nấm của hội trưởng mới, hiệp hội những chuyện thần bí kia, hóa ra là nó ở đây. Diện tích khu vườn nhỏ này chỉ có khoảng vài mét vuông mà hắn ta trồng mấy thứ này rốt cuộc vì cái gì đây? Còn chưa nghĩ xong, bất chợt một bóng người từ trong vườn nấm bí mật lao ra, xông thẳng vào bốn người thiệu đông tử kêu lên đầu tiên mặc bắc mặt bắc tay vẫn cầm con dao đó xuyên qua đám sương mù dày đặc ngưng tụ trên mặt đất giống như loài dạ thú phát ra hơi thở phì phò nhanh chóng vượt qua đám cỏ tiến thẳng đến chỗ bốn người thiệu đông tử và giáo sư cương vội vàng lùi lại cả về phía sau còn tạ nam và tô khôn hình như đã bị trúng tà đứng đó không động đậy Từ các bạn, Mạc Bắc thì đã chết rồi, xương cốt cũng hóa thành cho. Vậy mà sao giờ lại xuất hiện ở đây? Tạ Nam và Tô Khôn liệu có bị nguy hiểm gì không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.